các bạn đang nghe tại đọc truyện audio và chuyện lần trước khảo nghiệm xem nó có thật lòng với con không thấy cháu không thể kiên nhẫn bà cũng không thừa nước đục thả câu kết quả khảo nghiệm khiến bà thập phần hài lòng quả nhiên bà không nhìn lầm người con bé kia vì con mà không tiếc lộ ra thân phận thân phận thật có ý gì quân lăng và lô nghị phong nhìn nhau thực ra trước đó bà đã biết lao xâm kia chẳng phải kẻ tốt lành gì biết con định làm ăn với hắn vốn định cản lại Nào biết con bé tô cảnh lam kia lại khiến bà quan tâm, vụn trộm đánh cường một phen. Đánh cường gì? Đánh cược xem con bé có âm thầm giúp con không? Về mặt lồi Lý Bích Vân đắc ý. Vì tiểu tự con, con bé vào CEA tra ra lý lịch của Lao Sâm. Khi nó biết kim cương Lao Sâm địch bán kia là phí pháp nên mới ngăn cản con đi ký hợp đồng với Lao Sâm. Không thể hiểu được. Quân lặng hỏi. Cô ấy có thể trực tiếp nói cho chúng ta mục đích của mình mà. Bà lắc lắc đầu. Các con không hiểu nhà đầu kia Trước kia nó gây rất nhiều chuyện Thậm chí còn suyết phá tan sạt nghiệp nhà mình Bà sai người điều tra đến báo lại Nói rằng sau khi nó rời khỏi Hồng Kông Thì quyết định làm một người bình thường Bà đoán Bà nhìn quần lăng rồi nhìn cháu mình Sợ dĩ con bé không nói sự thật cho các con Vì sợ các con sẽ cười chê đó Vì sao bộ con lại cười chê cô ấy Lô Nghị Phong hoàn toàn không hiểu Vì con bé không muốn các con hiểu lầm Nó là người vì mục đích Bà không từ thủ đoạn Gặp quỷ Nếu cô ấy nói cho con Sao con có thể nghĩ cô ấy như vậy Như đến lúc trước anh nói năng vô tình khiến cô tổn thương Lô Nghị Phong thật sự oán giận bản thân ngu xuẩn Sao anh lại hồ đồ như thế Tự mình làm tổn thương người mình yêu nhất Đấm một quyền mạnh lên bàn khiến hai người bên cạnh hoảng sợ Khi hai bà cháu còn chưa hoàn hồn Thì đột nhiên anh chạy thẳng ra cửa văn phòng Xếp tổng Anh định đi đâu Đi tìm cô ấy Nghị Phong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 Những lời này trước đây không lâu cảnh làm cũng nói cho anh. Có một số người, cách yêu của họ không phải ai cũng thấy nhìn ra ngay nhưng bản chất là yêu thì sẽ không thay đổi. Những khúc mắc với bà nội trong nhiều năm qua một phút này liền tiêu tan. Khẽ gật đầu, anh nhẹ giọng nói Cảm ơn. Nhìn cánh cửa dần đóng lại, quân lăng nhẹ nhàng cười nói Bà không thể không nói Hồ ly gia vẫn giả hoạt. Lôi Lý Bích Vân nhận lời tán thưởng của anh. Đương nhiên, muối bà ăn còn nhiều hơn cơm nó ăn hy vọng nó không chịu thua kém ta mau chóng theo đuổi được hồ lì mẹ sinh ra cho ta con hồ ly con mà chơi đùa cái gì? anh nói cô ấy thôi việc rồi Lô Nghị Phong một hơi chạy đến phòng sửa máy tính, không kịp thở đã vội tìm tô cảnh Lam nào biết được lại nhận được tin tức này đúng thế, hôm nay cô ấy sẽ không đi làm đúng rồi hôm qua nghe cô ấy nói cô ấy định rời khỏi Đài Loan a, xếp tổng, anh định đi đâu? Lô Nghị Phong không để ý nhiều đến gã trường phòng kia, xoay người vội chạy đến bãi đỗ xe. Một đường phóng thẳng đến nhà trọ của Tô Cảnh Lam. Cửa sắt tầng 1 vừa kéo không khóa, anh trực tiếp lên tầng. Cửa phòng cô kéo hờ, ở cửa thấy loàng thoáng bóng chiếc vali. Cô đang chuyển nhà, thật sự phải rời khỏi Đài Loan. Cửa khép hờ, anh nghe được tiếng nói chuyện bên trong, hơi dừng bước. Cậu nói định giới thiệu bạn trai mình. Tô Cảnh Lam đang vừa thu dọn quần áo nên mật loa ngoài mà nói chuyện qua điện thoại. Béc sao cậu lại định đùa mình kiểu này? Cảnh Lam, mình nói thật đấy. Hôm qua mình và Esqua ăn cơm tối, anh ấy có một bạn đại học là An Đức Khải, rất đẹp trai, nghe nói cũng là một giám đốc nhỏ. Lần trước công ty tổ chức vũ hội, chúng mình đã chụp rất nhiều ảnh đúng không? Lúc đó bọn mình đi ăn cơm, An Đức Khải thấy ảnh cậu, cho nên anh ấy nhờ Esqua giới thiệu hai người. Tôi cảnh Lam vừa buồn cười vừa tức giận lắc đầu. Béc Cậu đồ nghe làm bà mối từ khi nào? Mục đích của người ta không phải là vì muốn sau này được gặp cậu nhiều hơn. Đều tại xếp tổng, lại nói những lời tuyệt tình với cậu, khiến cậu tức đến xin nghỉ. Mình và gã họ lôi kia đã kết thúc rồi. Ở lại lô thị cũng không hay. Được rồi, không nói chuyện phiền não này. Vừa nãy mình nói đến đâu rồi? Mọi người cùng gặp nhau ăn một bữa cơm được không? Mình không tiện. cô muốn nhanh chóng chuyển đi. Ai ngờ bé ca lại hiểu sau Không tiện. Vì sao? Không thể nào, chẳng lẽ nhanh như vậy cậu đã có người mới? Không có, thật đấy mình không lừa cậu. Nếu mình mà có người yêu thì người đầu tiên biết nhất định sẽ là cậu. Luôn nghĩ nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net